Hồi thứ 658 Hàng gia tự Vừa tới cửa tiểu lâu liền xuất hiện một tên tiểu nhị mời hàng lập vào bên trong Hàng lập cũng không đi lên lầu mà tìm một chỗ khuất ở góc tầm trạch của tiểu lâu rồi ngồi xuống Hắn kêu vài món ăn đơn giản, không nói lời nào mà đưa mắt nhìn khắp nơi trong tiểu lâu từ từ nhận xét Ở trong này khách nhân đông đảo so với lúc trước đây khi hàng lập còn làm việc cũng không khác bao nhiêu Không kể là khuôn vác, kiệu phu hay tiểu sinh ai ai cũng có cả. Duy nhất chỉ có một bàn với vài đại hán thân hình trang đang ngồi là đáng chú ý thôi. Bàn này có khoảng 5 sáu người. Mỗi người lại đem theo một cái bao lớn đặt ở chỗ thuận tay có thể lấy ngay. Hàng lập không cần dùng thần thức dò xét cũng biết ngay đó là các loại vũ khí đao kiếm. Qua phục sức của những người này có thể thấy họ thuộc vào một bang phái nào đó. Tuy nhiên, như vậy cũng tạo cho Hàng Lập một cảm giác thân thiết giống như ngày trước lúc còn ở thất huyền môn. Thần thức chuyển tới những người này. Mặc dù họ hạ giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọc vào tai Hàng Lập rất rõ ràng. Quả nhiên toàn là những việc chém rết giữa các ban hội với nhau. Hàng Lập thấy vậy không có hứng thú nghe tiếp liền dời đi qua những người khác. Ngay lúc này, từ bên ngoài tử lâu có hai gã nho sinh còn trẻ. Hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong tử lâu Nghe nói lúc này hàng thị lan đang hồi hương tế tổ Chẳng những châu lệnh đại nhân tự mình đến bái hội mà còn có hai nhà phạm Lý cũng phái người tới Xem ra hàng gia phải tổ chức long trọng để đón tiếp rồi Thật không thể nào qua loa được Cũng không thực vậy Nghe nói lần này tế tổ Hàng gia phát ra tín hàm đưa khắp nơi bất kể là người nào mà là tộc nhân đều phải quay về Ở kính châu này ai có chút tiếng tâm đều gửi người tới xem lễ Ta thấy hàng gia phát triển rất nhanh sau này cũng như hai nhà phạm Lý trở thành tam đại thế gia ở kính châu này đây Ha ha Nghe nói hàng gia mới quật khởi lên không qua 100 năm Thế nhưng lại có thanh thế như vậy Thật sự là khó tin Chuyện này cũng có chút kỳ quái Theo hàng gia thì có một thế hệ con cháu bên ngoài của họ quật khởi lên Từ đó con cháu liên tục thi đậu làm quan lớn rồi tiếp lưỡi dần dần. Vì vậy tới ngày hôm nay có được như vậy cũng không có gì lạ. Không bằng chúng ta cũng nên đến đó xem một chút đi. Hai gã nho sinh lựa chọn một cái bàn gần chỗ của Hàng Lập rồi ngồi xuống. Hàng ra, Hàng Lập vừa nghe nói thế liền rùng mình, vội vàng chú ý nghe tiếp. Nhưng hai người đó lại chuyển để tài, đàm luận một ít việc về kinh thư thi cử nên làm cho Hàng Lập cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn liền thay đổi suy nghĩ rồi liền đứng dậy đi tới chỗ hai gã nho sinh, hai vị huynh đài tại hạ hàng lập. Không biết vừa rồi hai vị nói đến hàng gia không biết là hàng gia nào vậy. Tại hạ vừa mới đến nơi này cũng là theo tính tổ triệu hồi bổn gia tế tổ. Chỉ là tại hạ từ nhỏ đã sớm buông ba ra bên ngoài, vì vậy đối với bổn gia tổ cũng không biết là ở nơi nào. Kính mong hai vị huynh đài chỉ giúp cho hàng lập đi đến trước mặt nho sinh mỉm cười rồi hỏi. Thì ra huynh đài là đệ tử của hàng gia, thật là thất kính. Chẳng qua bản địa của hàng gia chỉ có một mà thôi đó là ngũ lý câu hàng gia. Hai nho sinh đầu tiên là ngẩn ra sau đó thấy đối phương cũng ăn mặc theo kiểu nho sinh lại ăn nói vô cùng nhã nhặn nên không có chút lo ngại trả lời. Ngũ lý câu Chỗ này chính là cái tiểu sơn thôn là chỗ cư ngụ của hàng gia ngày xưa mà. Bởi vì cả thôn này bị bao vây trong năm sáu ngọn núi nhỏ cho nên nó mới có cái tên như vậy. Xem ra cái hàng gia mà nho sinh đàm luận nãy giờ có lẽ 89 phần là có liên quan đến hắn. Nếu là ở ngũ lý câu thì hàng gia này đây chính là bổn gia. Hai vị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó đi. Tiểu đệ thật sự chưa bao giờ về tới bổn gia. Mong là các vị không chê cười tại hạ. Hàng lập sắc mặt bình thường rồi ông hòa hỏi. Cái này chúng ta cũng chỉ biết đại khái một vài chuyện mà thôi. Thật sự cũng không ảnh hưởng bởi lẽ những việc này ai cũng biết hết cả rồi Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau Rồi có một vị lại dò xét hàng lập cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu nên cũng đáp ứng Đa tạ hai vị hàng lập mỉm cười tạ ơn lần nữa Còn vị nho sinh kia mở miệng nói Huynh Đài nếu là tới đây tham gia tế tổ cũng không cần đi tới ngũ lý câu Bởi vì hơn 10 năm trước hàng gia đã rời đi khỏi hàng gia hơn 10 dặm Vào ngày tế tổ thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách trở về chỗ cũ là ngũ lý câu. Nhưng mà hàng ra, hàng lập im lặng nghe Nho Sinh nói, biểu hiện ra ngoài thì rất bình thường nhưng mà trong lòng lại không ngừng bồi hồi, xúc động. Sau đó hai canh giờ, hàng lập xuất hiện ở phía trên không trung của Thanh Sơn. Lúc này hắn không hạ xuống mà chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn xuống phía dưới rồi im lặng không nói gì. Nơi này có phải là thôn nhỏ ngày xưa? Con đường đất vàng nhỏ, nhà nhỏ bằng cỏ, tên tiểu hài tử tất cả đều không thấy. Mà bây giờ thay thế vào đó chính là các tòa đại viện lợp ngói, phòng ướt sang sát. Con đường nhỏ đã được lót đá, người hầu ăn mặc chỉnh tệ. Hiện tại không còn chút gì bóng dáng của ngày xưa. Xem qua một lúc hàng lập lắc đầu vốn định rời đi, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một gian lầu cắt ở giữa. Cái lầu các này xem ra không lớn lắm. Ngoài trừ những tòa lầu ở bên ngoài thì cái lầu này chỉ có một trệt và một lầu. Trông có vẻ khác lạ không giống như tổng thể kiến trúc chung quanh. Tòa lầu này đã đóng chặt cửa. Phía ngoài cửa có một tấm biển dùng ngân phấn viết, hàng gia từ thật lớn. Trên mặt hàng lập hiện ra một tia dị sắc, suy nghĩ một chút, thân hình bỗng biến mất rồi xuất hiện trước cửa của tòa lầu trước tòa lầu có vài tên lưng hùm vai gấu đứng canh gác. Nhưng do hàng lập thi triển ẩn thân thuật nên không bị bọn chúng phát hiện ra. Sau khi tùy tiện liếc mắt qua bọn chúng, hàng lập thi triển độn thuật xuyên thẳng qua cửa vào bên trong. Khi vào bên trong rồi, liếc nhìn qua một loạt các bài vị liền thấy có khoảng mấy trăm cái bài vị bằng gỗ phân biệt ra đặt trên bàn thờ ở bốn phiếu tạo thành một cái thông đạo dài. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ trống dường như là để cho những người sau dùng tới. Ánh mắt đảo qua mấy cái bài vị phía trên. Thấy ghi tên của những người họ hàng nhưng tên tuổi những người trong rất là lạ với hắn. Hàng lập không đứng lâu mà liền đi lên lầu. Trên lầu cũng có một số linh vị nhưng nhìn thấy trang trọng hơn nhiều. Chẳng những có nhiều lô hương, đàn hương mà còn có một cái đỉnh đồng thật lớn nằm trung tâm. Còn ở giữa đỉnh là một cây nhan thật to cùng với cây nến tỏa ra ánh sáng không khỏi làm cho người ta cảm thấy trở nên nghiêm trang, kín cẩn hơn. Sau khi xem xét qua hết tất cả các những đồ vật ở đây, Hàng Lập liền ngẩn ngơ khi nhìn thấy mấy cái linh vị đặt ở giữa. Thân hình không nhút nhích Hàng Chúa, Hàng Thiết, Hàng Thiên Sinh. Mấy tên này rất là quen thuộc nhìn những cái một vài màu đen phía trên. Trong lòng Hàng Lập chợt đau nhói. Bỗng nhiên thở không nổi Làm cho không khí xung quanh trầm xuống Người xưa có câu nói rất hay Đại đạo vô tình Nhưng điều này cũng chỉ là một loại dối người gạt mình mà thôi Cho dù hiện tại Hàn Lập đã trở thành thần tiên Nhưng cũng không thể đoạn tình tuyệt dục được Chẳng qua những loại tình cảm này Chỉ được che giấu tinh vi sâu trong đáy lòng mà thôi Sau đó Hàn Lập liền di chuyển chậm rãi Tới trước những cái linh vị này rồi dừng lại mặc không thay đổi nhìn chúng Rồi trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh thân thương của người xưa thật là ấm áp Thời gian từ từ trôi qua không biết bao lâu sau đó Cửa tòa lầu mở ra Một âm thanh trầm ổn làm cho hàng lập đang miên mang suy nghĩ bừng tỉnh lại Nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này dưới lầu truyền đến bước chân của hai gã trung niên đang nói chuyện với nhau Lệ huynh, xem ngươi thật là gấp đó Không phải là ta đã nói là sau khi tế tổ xong, ta sẽ cho ngươi xem mà. Không cần phải nóng vội như thế." Một gã nam tử có chút hồ hởi nói. "Ha ha. Hàng hiền đệ, ai bảo ngươi nhắc đến chứ, phía sau bản chép tay của gia tổ có ghi lại một bộ pháp vô danh. Ta thấy có chút kỳ lạ. Một khi là do lệ gia tổ nghĩ ra loại võ học này thì tại sao tới bây giờ ta lại không biết chứ?" Vì vậy tự nhiên phải muốn biết sớm hơn một chút chứ. Nhưng ta không hiểu vì sao bản chép tay này lại được thờ phụng ở đây nữa. Nếu như bị ai đó trộm đi thì không phải là tai họa sao? Người còn lại ngượng ngùng một chút rồi lo lắng nói. Ha <cười> ha! Người bình thường thì ai lại chạy vô từ đường mà ăn trộm chứ? Hơn nữa, mặc dù hàng gia chúng ta không phải đầm rồng hang hổ nhưng mà lúc nào cũng có người giỏi võ nghệ canh phòng cẩn mật. Người bình thường không thể tới gần được. Còn nếu như lấy được thì không sợ hàng ra chúng ta truy xét sao? Nam tử đầu tiên nói với vẻ hoàn toàn tin tưởng. Đúng là thế đó, nam tử khác cũng đồng ý nói. Cột cột! Âm thanh bước lên thang lầu truyền đến. Một gã nho sinh cùng với một gã râu quai nón xuất hiện ngay cửa thang lầu. Hai người vốn đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Nhưng liền phát hiện ra phía trước linh vị là hàng lập đang đứng chắp tay sau lưng, Thì vẽ mặt co lại Tên đại hán râu quai nón ngẩn ra nhưng lập tức bước lên trước che cho người trung niên nho sinh Râu tóc đều dựng lên gầm nhẹ một tiếng Tốt tặc tử, dám ở đây làm loạn, vậy thì hãy lưu cái mạng nhỏ của ngươi lại đây đi Một lời vừa nói xong, hai tay nắm chặt nhảy lên không trung đánh tới hàng lập Người còn chưa đến nhưng một luồng khí thế như cuồng phong bão táp đã phóng ra áp chế lấy đối thủ Hàng Hồi Lập thứ vẫn đứng im nương lưng về phía hai người tư thúc, thúc tổ Bùm, một tiếng vang lên, một quyền cực mạnh của Đại Hán giáng xuống lưng của Hàng Lập Lúc mới đầu Đại Hán rất là hưng phấn tự tin nhưng sau đó sắc mặt liền đại biến Thanh quan chợt lón lên, Đại Hán giống như là bị một cái chùy lớn đánh phải liền bay ngược trở về sau Thấy vậy trung niên nho sinh sắc mặt liền thay đổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thân hình khổng lồ của đại hán bị bắn mạnh tới trước mặt hắn. Chậm lại rồi hai chân chạm xuống đất dừng lại đứng im. Không có chút kỳ lạ gì xảy ra. Lệ huynh không có sao chứ. Ngươi có bị thương hay không? Nho sinh mới nhìn thì thấy giống như một văn nhân trói gà không chặt. Nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ. Bởi có những loại võ công đã thương một cách vô hình cho nên lo lắng hỏi Không có việc gì ta không bị thương Thân thủ của đối phương thâm sâu không lường Nhưng xem ra không có ác ý Lệ đại hán sau khi dò xét bản thân một hồi Thấy không có gì tổn hại Không khỏi kinh nghi thấp giọng nói Nho sinh vừa nghe thế ra vẻ hiểu được Gật gật đầu rồi quay sang phía hàng lập Vị tráng sĩ này Tại hạ là hàng thiên khiếu chính là chủ nhân của hàng gia không biết tráng sĩ đến đây có cần gì đến hàng mổ hay không. Nho sinh bình tĩnh nói thần sắc không chút rối loạn. Chủ nhân của hàng gia. Hàng lập cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại. Ngươi. Không có khả năng. Hừ các hạ nói vậy nghĩa là có ý gì. Không chờ hàng lập nói thêm mà cả nho sinh cùng với đại hán sau khi thấy rõ tướng mạo của hàng lập liền đồng thời thất thanh kêu lên. Nhưng sau đó nho sinh dường như nhớ ra việc gì liền trấn tĩnh lại như thường Một lúc sau thì đại hán cũng lộ ra vẻ không mấy thân thiện Các ngươi nhận ra ta Hàng lập nhướng mày đưa ánh mắt nhìn qua hai người một chút Dường như muốn từ hai người này tìm ra một chút hình dáng quen thuộc nào đó Nhưng cuối cùng cũng chỉ cười khổ không thấy được chút gì cả Các hạ còn hỏi sao Ngươi một khi đã nhìn qua bức họa của Tứ Thúc Tổ để dịch dung giả dạng thì vì sao không dám thừa nhận chứ. Nho sinh gương mắt nhìn thẳng tới Hàng Lập rồi từng chữ nói ra. Tứ Thúc Tổ. Hàng Lập nghe nói vậy trên miệng liền cười khẽ. Năm đó khi còn ở nhà thì hắn đứng hàng thứ tư vậy nói đến Tứ Thúc Tổ thì chỉ là hắn chứ còn ai vô đây nữa. Hắn chỉ không rõ một chuyện là từ lúc hắn trưởng thành thì đâu còn ai nhìn thấy được hắn. Vì vậy làm sao mấy kẻ hậu nhân của Hàng gia lại biết đến hắn? Ồ, ta có khi nào nói là tứ thúc tổ của các ngươi? Chẳng lẽ tướng mạo của ta do trời sinh như thế lại không được à? Hàng lập vừa cười vừa nói. Thế gian người có thể giống nhau đó là chuyện bình thường. Nhưng mà dung mạo lại quá giống với tổ tiên hơn nữa lại còn ở trong từ đường của Hàng gia thì có lẽ chỉ có các hạ mà thôi. Nho sinh liền tức giận. Lạnh lùng nói. Ướm đối không tệ Không hổ là đã làm quen tại triều đình Hàng gia hôm nay hương vượng chính là nhờ công của các ngươi Hàng lập thần sắc trấn định rồi buộc miệng khen một câu Như thế nào Các hạ thực sự là giả mạo tổ tiên Nho sinh nghe như vậy Hàng mang trong mắt chật lóm lên có chút tức giận nói Giả mạo ta chính là ta thì sao lại đi giả mạo chứ Giờ các ngươi phải nói cho ta biết Vì sao các ngươi biết được dung mạo của ta Nên nhớ rõ ta đã rời nhà đi lúc còn rất nhỏ thì người trong nhà làm sao biết được tướng mạo của ta Chẳng lẽ người của thất huyền môn cho các ngươi biết Ồ ngươi họ lệ Vậy Lê Phi Vũ năm xưa là gì của ngươi Hàng lập xoay chuyển ánh mắt nhìn tới đại hán râu quai nón Nheo hai mắt lại dường như cảm thấy ánh mắt của hắn có vài phần quen thuộc Ngươi, ngươi làm thế nào mà biết được tên tuổi của gia tổ của ta chứ Thì ra nhà ngươi ngay cả chuyện của lễ gia cũng biết được rõ ràng, đại hán liền ngớ ra rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ. hàn lập nghe lời này xong cũng không phủ nhận mà chỉ cười cười. Các hạ cứ luôn tự nhận mình là thúc tổ. Hơn nữa chắc chắn còn biết hàng thúc tổ rời nhà từ nhỏ, sau đó sống ở đâu thì không ai biết. Nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy. Nói vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài 200 tuổi sao? Hàng mổ nhìn không ra ngư như thế nào lại lớn tuổi như thế chứ Nho sinh nghe hàng lập nói ra tên của thất huyền môn cùng với lệ phi vũ thì trong lòng cả kinh có chút kinh nghi hỏi lại Phải biết rằng chuyện quan hệ giữa hàng gia và lệ gia đã có từ lâu nhưng gần đây hắn mới biết được thông mấy bản chép tay Nếu như đối phương biết được những việc này chẳng lẽ là đã xem qua nó Nghĩ tới đây ánh mắt của nho sinh không khỏi hướng tới cái bàn đặt linh vị thờ phụng Nơi đây có một hộp gỗ. Hắn đã để bản chép tay của tổ tiên trong đó. Hàn lập thấy ánh mắt nho sinh có chút kỳ lạ, thần thức theo ánh mắt đó hướng tới cái bàn thờ. Bên trong cái hộp gỗ có một bản chép tay. Hàn lập không chút khách khí khoát tay hướng tới cái bàn. Lúc này làm cho đại hán hai người một trận kinh sợ đến há mồm trợn mắt. Linh quan trên bàn chợt lón lên. Một đoàn ánh sáng nhẹ nhàng nâng quyển sách màu vàng ra khỏi hộp gỗ rồi từ từ bay tới chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay nắm lấy quyển sách đó, Hào Quang liền tảng đi mất sau đó mới từ từ mở bản chép tay ra xem. Nho sinh mặc dù đã có kinh nghiệm nơi quan trường nên từ đầu tới giờ sắc mặt không đổi nhưng lúc này đây kìm không được thấy khô cả miệng nên nuốt nước miếng một cái. Kinh hoàng nhìn đại hán. Lúc này không biết thần tình của của đại hán đã đi chỗ nào rồi. Sắc mặt đại biến còn trong lòng không biết là đang vui hay mừng nữa Nho sinh đang cảm thấy kỳ quái thì đại hán râu quai nón hai tay ôm quyền hướng tới hàng lập khom người thi lễ Miệng ngập ngừng nói Xin hỏi các hạ có phải là như người ta thường nói là người tu tiên không Nếu như là việc này đúng thì các hạ là người tu tiên thì lấy thân phận của mình cũng không đụng chạm tới bọn phàm phu tục tử này Chẳng biết tiền bối có thể chứng minh được thân phận của chính mình hay không Dù sao việc này có quan hệ trọng đại Ta và hàng hiền đệ cũng không bằng lời nói mà lại dễ dàng tin người như vậy được Nho sinh nghe đại hán nói liền ngẩn ra Sau đó liền nhớ lại trong đầu là có nghe qua một ít chuyện về tu tiên Vì vậy không khỏi hít một hơi sâu Cũng có một tia kinh sợ nhìn tới hàng lập Ồ, không nghĩ tới nhà ngươi cũng biết tới người tu tiên Thật đúng là không dễ dàng Từ bản chép tay này xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ, thật không thể nào nghĩ tới. Hơn nữa con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông ra cùng với hàng gia chúng ta. Lúc trước ta cũng không có nghĩ tới việc này. Ngươi còn muốn tìm đến tín vật chà cái này thật khó quá. Ta lúc ấy quyết tâm một lòng cầu đạo tu tiên cho nên vội vàng rời nhà ra đi. Vì vậy không có mang theo bất kỳ tín vật nào. Hơn nửa năm đó đối với Lệ Huynh cũng không từ mà biệt. Chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy cùng với vài bình đang dược mà thôi Hàng lập bình thản nói ra Đang dược Chẳng lẽ ở chỗ bàn thờ lệ ra chúng ta còn để mấy cái bình đang dược chính là do tiền bối lưu lại sao Lệ đại hán có chút ngạc nhiên Giật mình nói Năm đó tổ tiên của nhà ngươi mặc dù võ công đại thành nhưng lại không tiếp sử dụng trừ tuổi hoàng Cho dù ta có lưu lại mấy bình đang dược nhưng cũng không thể kéo dài mạng sống của hắn được Hàng lập cảm tháng một hơi rồi nói. Tiền bối nói việc này đích thực lệ mổ không biết. Nếu như mà lúc này gia phụ còn sống thì có thể biết được chút sự tình của tổ tiên. Dù sao đây cũng là việc bí mật của gia tộc chỉ có lịch đại gia chủ mới biết được. Nếu tiến bối cho phép thì để cho tại hạ báo tin về nhà hỏi lại việc này xem thật hư thế nào. Đại hán râu quai nón trù trừ một chút rồi cẩn thận nói. Giờ phút này hắn cũng đã tin hơn một nửa. Lúc trước lệ gia có thể lưu lại cơ nghiệp đồ sộ như vậy chắc chắn đã phải trải qua nhiều năm tháng mới có được Không cần ta lần này trở về vốn không muốn làm kinh động tới mọi người Ta chỉ là muốn xem qua những việc cần quan tâm lần cuối Sau đó coi như kết thúc mọi việc ở Trần Giang Hiện tại gặp được hậu nhân của hàng gia và thấy bọn họ cũng có cuộc bình yên vô sự Ta cũng yên tâm, hàng lập khoát tay chặn lại, chậm rãi nói Nghe lời nói này đại hán râu quai nón ngược lại ngước nhìn nho sinh với ánh mắt dò xét Dù sao tổ tiên mình có được một người tu tiên thì ý nghĩa như thế nào đối với hàng lệ hai nhà Hắn đều biết được rõ ràng Đại hán có thể nghĩ được việc này thì nho sinh cũng tự nhiên hiểu được Hắn trầm ngâm một chút rồi cung kính nói Nếu các hạ thật sự là tứ thúc tổ của tại hạ thì tại hạ có một biện pháp có thể kiểm tra ngay lập tức để biết được chân giả Bên trong hàng gia còn giữ một vài món đồ mà các vị tổ tiên đã sử dụng. Nếu tiền bối có thể nhận ra một trong những vật này thì vãn bối liền tin tưởng tiền bối nói đây là đúng. Mấy vật này là của những người đứng đầu hàng gia nên mới có tư cách được đặt trên bàn thờ để được thờ cuốn. Những người khác quyết không có được việc này. Vật sư, vậy đến xem đi. Ta năm đó rời nhà rất sớm thật cũng không biết được vài món, hàng lập lạnh nhạt nói. Nếu là không quá phiền toát, hắn cũng sẽ không cự tuyệt việc nhận mặt cùng với hậu nhân của hàng gia. Xin tiếng bối cứ yên tâm những đồ vật này đều là của tổ tiên sử dụng khi còn nghèo. Đã được giữ như vậy từ lâu để tưởng nhớ tới tổ tiên. Ta đi lấy mấy thứ đó cho tiền bối xem. Nho sinh sau khi thi lễ với hàng lập xong liền đi xuống lầu. Dưới lầu truyền đến vài tiếng động nhỏ. Một lúc sau, Nho Sinh hai tay bưng một cái mâm có phủ vải đỏ ở trên cung kính đưa tới cho Hàng Lập xem. Hàng Lập mở cái tấm vải đỏ xuống, đưa mắt nhìn qua những đồ vật của này. Ồ, thì ra những thứ này. Thật không thể nghĩ tới cuộc đời này còn có thể thấy được chúng. Mắt của Hàng Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng có chút vui mừng nói lên. Mấy thứ này tiền bối biết chúng sao? Nho Sinh cẩn thận hỏi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ta có thể nhận biết hơn một nửa số đồ vật cũ này. Có khác là có thêm hai ba cái lúc ta rời đi mới có cho nên không biết nó là đồ vật của ai thôi. Cái cung tên nhỏ và mũi tên này là của nhị ca hàng chút, hắn thích nhất là chơi đùa với nó. Còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu, người thích nó nhất. Còn cái túi nhỏ này là hàng lập mỗi khi cầm lấy một cái vật nhỏ lên liền thì thào nói thầm trong miệng vài câu nhỏ. Giống y như là xem những đồ vật rất quen thuộc Chỉ nghe hàng lập nói đến một nửa Nho sinh đã tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa Vì thế không chờ hàng lập nói xong Hắn vội kéo đại hán cung kính Quỳ xuống dùng đại lễ tham bái Bất hiếu tử tôn hàng thiên khiếu bái Kiến tứ thúc tổ Lúc trước có chút hiểu lầm mong Thúc tổ ngàn vạn lần tha thứ tội Nói xong lời này nho sinh không dám ngước mặt nhìn hàng lập với vẻ mặt trong rất là hổ thẹn Hồi thứ 660 Con đại hán thấy vậy cũng về linh kiếm Hàng lập thấy hai người nhận biết mình Trong lòng cảm khái không nói nên lời Chỉ đứng im lặng một chỗ Lúc sau mới mở miệng nói Năm đó ta rời quê hương một lòng cầu đạo thật cũng không nghĩ hàng gia lại có thể trở thành một đại gia tộc như ngày hôm nay Có thể thấy được thế sự khôn cùng không liệu trước được Hai người các ngươi đứng lên đi. Ta mặc dù là thúc tổ nhưng cũng đã nhiều năm không về. Cho nên đối với hàng gia mà nói ta so với một người ngoài cũng không khác bao nhiêu. Không cần phải đa lễ như vậy. Thúc tổ sao có thể nói vậy chứ? Con đây mới là con cháu bất hiếu, không biết là thúc tổ vẫn còn tại thế. Nếu không đã phái người đón về để tận hiếu trung niên nho sinh đứng dậy cung kính nói. Tận hiếu, việc này không cần. Ta lần này đến là để nhìn xem một chút rồi lại ra đi không ở lại lâu. Ta đã là người cầu tiên tu đạo cho nên những việc ở trần tục này không nên dính dáng tới nữa thì mới tốt. Hàng lập khoát tay chặn lại lạnh nhạt nói. Thúc tổ, lão nhân ra người dự định đi sao? Vậy thì hơi vội vàng. Hay là để thiên khiếu bảo mọi người trong hàng ra đến ra mắt người xong rồi đi cũng không muộn, nho sinh cả kinh nói. Không cần. Khi mới vừa tới đây, ta ở phía trên không trung của hàng gia đã dùng thần thức dò xét qua mọi người. Thật là đáng tiếc, người của hàng gia tuy nhiều nhưng lại không ai có được linh căng. Đối với ta mà nói thật sự không có cơ duyên. Nếu không ta sẽ mang đi một hai người trong gia tộc theo ta tu luyện, hàng lập thở dài một cái ra vẻ có chút tiếc rẻ. Xem ra hậu nhân chúng ta phúc bạc không có khả năng theo thúc tổ cầu đạo tu tiên. Trên mặt nho sinh hiện lên một vẻ thất vọng rồi cười khổ nói Người có linh căng thì mới tu tiên được Đây là việc trong vạn người mới có được một người Vì vậy mấy trăm người trong gia tộc không có linh căn cũng là việc bình thường Nhưng mà theo ý của ta Hàng lệ hai nhà không nên để cho đệ tử bước chân vào tu tiên giới thì tốt hơn Dù sao, hiện tại tu tiên giới cũng không bình yên Việc phá môn lập phá dẫn đến tiêu diệt chém giết lẫn nhau rất nhiều Chẳng may nhiều khi còn liên lụy đến cả gia tộc của mình nữa thì thật là không hay, Hàng Lập lắc đầu nói. Hết thảy mọi việc đều nghe tứ thúc tổ phân phó. Nghe Hàng Lập nói như thế. Nho sinh sững sốt nhưng sau đó liền thành thật trả lời. Người là tử tôn của lệ phi vũ đời thứ mấy tên gọi là gì? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt rồi nhìn tới đại hán râu quai nón hỏi. Đại hán nghe hỏi vậy liền vội vàng cúi đầu trả lời. Vạn bối lệ phong là hậu nhân đời thứ 11 của phi vũ tổ tiên Ra mắt hàng thúc tổ Ta năm đó cùng với lệ phi vũ xưng huynh gọi đệ thật là thân thiết Ngươi gọi ta là thúc tổ xem ra cũng đúng Mới vừa rồi nhìn thấy ngươi tận tâm che chở cho thiên khiếu Xem ra mấy năm gần đây lệ ra các ngươi đối với hàng gia chúng ta chiếu cố cũng nhiều Còn ta thân là thúc tổ của hàng gia cũng không bạc đãi nhà ngươi Đây có một ít đang dược rất có ích đối với người luyện võ các ngươi. Nó giúp cho các đệ tử lệ ra không cần phải khổ công tu luyện mà vẫn có thể đề cao được thực lực. Hàng lập cho tay vào túi trữ vật vỗ một cái. Bạch Quang chợt lóm lên. Lấy ra bảy tám cái bình nhỏ rồi đưa cho Đại Hán. Đại Hán nghe vậy mừng rỡ, liền lên tiếng cảm ơn, rồi nhận lấy mấy cái bình nhỏ. Phải biết rằng trong giang hồ... Tu luyện nội công không giống như người tu tiên mỗi lần phải hao phí hơn 10 năm. Nhưng muốn có chút thành tựu thì phải mất rất nhiều thời gian nếu như có mấy loại đang dược này thì tự nhiên từ nay về sau lệ ra sẽ có thêm nhiều cao thủ nữa xuất hiện. Trung niên nho sinh thấy bạn mình được như vậy liền vui mừng cao hướng lên đưa mắt nhìn về phía hàng lập có ý chờ đợi. Hàng lập thấy vậy mỉm cười không vội mà đưa tay tới túi linh thú nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt hơn một ngàn con tam sắc phệ kim trùng từ trong túi cuồng mảnh bay ra rồi tạo thành một đám mây côn trùng tam sắc thật lớn. Lập lòi chói mắt trên không giống như là ngàn vạn điểm tinh quang xuất hiện vào ban ngày. Nho sinh cùng đại hán liền trợn mắt há mồm kinh hải không thôi. Hàng lập không nói lời nào chỉ vào phía trên của đám mây tam sắc một cái. Hơn một ngàn con phệ kim trùng đột nhiên hướng tới không trung tụ lại rồi trong nháy mắt hóa thành một cây bão kiếm ba màu lơ lưỡng trên không. Hàng lập phất tay một cái bão kiếm kêu lên một tiếng rỗng rãng rồi bay tới tay của hàng lập. Thấy cảnh hữu dị này nho sinh cùng đại hán hai người hai người càng thêm kinh ngạc. Hàng lập đưa một tay cầm kiếm còn tay kia khẽ vuốt lên thân kiếm từ cán cho tới mũi thần sắc âm trầm bất định. Sau đó một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Mở miệng một đoàn linh khí màu xanh thoát ra phun lên trên bề mặt của bảo kiếm làm cho thanh quang lón lên rồi một đám quang mang màu xanh lục bao phủ bên ngoài tạo thành cái vỏ kiếm. Hàng lập cầm kiếm trước người và nói Kiếm này là do ta luyện hóa linh trùng mà thành. Nó có khả năng tự hành giết địch ta đặt nó ở tôm đường. Nếu như có một ngày hàng gia thực sự có tai họa diệt môn thì đem tất cả tộc nhân trốn hết vào tôm đường này. Chỉ bằng vào kiếm này có thể tạm lánh nạn qua được một kiếp Nhưng mà các ngươi cần phải nhớ kỹ kiếm này không phải do ta sử dụng Nên khi linh kiếm này được rút ra khỏi vỏ thì ngoài trừ bên trong của tôn đường Bên ngoài trong vòng 10 dặm liền bị nó tiêu diệt không còn loại sinh vật nào còn sống nữa Cho nên các ngươi phải ngàn vạn lần cẩn trọng khi sử dụng nó Còn đây là một miếng ngọc bội có chứa tinh khí của ta Chỉ những ai đeo ngọc bội này thì mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ Nếu không thì không có ai trong phàm nhân có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ được Sau này khối ngọc bội này giao cho lịch đại hàng gia trưởng quản nó truyền đời xuống Hàng lập lấy ra một khối ngọc trong suốt xinh đẹp căng dặn nho sinh rất kỹ càng chức tôn ghi nhớ lời thúc tổ dạy bảo Nho sinh đã thấy hành động của hàng lập lúc trước Vì vậy không còn chút hoài nghi nào đối với hắn nữa Lúc này nghe như vậy liền kinh hỷ vui mừng đáp tạ Hàn lập thấy vậy chỉ cười cười nhưng cũng không vội đưa bảo kiếm và ngọc bôi ngay cho nho sinh mà lại lên tiếng nhắc lại lần nữa. Có việc này ngươi cần nhớ kỹ. Bởi vì kiếm này là do linh khí phong ấn hóa thành, vì vậy thanh phệ kim kiếm này chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ ít đi một chút. Cho nên sau khi sử dụng 3 lần thì vỏ kiếm này sẽ tan biến đi. Linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng bay đi mất. Ta nghĩ có ba lần giải cứu đại nạn cho hàng gia thì ta vị thúc tổ này xem ra cũng không làm cho hàng gia thất vọng. Dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì giàu sang muôn đời. Nhưng vì để phòng ngừa hậu nhân mưu lợi, muốn dùng bảo kiếm này làm chuyện không đúng. Vì vậy thanh phệ linh kiếm này một khi ra khỏi vỏ sẽ không thể nào di chuyển ra khỏi tôn đường này được. Nếu mà đem khỏi nơi đây thì nó sẽ tan biến mất không còn tồn tại nữa. Phải biết sử dụng cho tốt thanh kiếm này thì hàng gia cũng có thể duy trì liên tục vài trăm năm nữa chắc hẳn cũng đủ rồi. Từ nay về sau có thể làm cho hàng gia có cuộc sống bình thường, yên ổn thì cũng là một chuyện tốt. Hàng lập nói xong lời này rồi mới đưa hai kiện đồ vật. Nho sinh liên tục cảm tạ. Không người nhận kiếm rồi cẩn thận đặt ở chỗ trang trọng nhất trên bàn thờ. Rồi mới hồi nhớ lại những lời hàng lập dặn dò. Hàn lập thấy thái độ cung kính của nho sinh thì rất hài lòng. Suy nghĩ một chút rồi mới lấy ra hai cái bình nhỏ màu vàng phân biệt ra. Ném cho nho sinh cùng với đại hán rồi nhìn hai người này có chút mỉm cười nói. Những vật vừa rồi là cấp cho hàng lệ hai nhà. Nói gì thì nói hai người các ngươi cũng là hậu bối của ta. Lần này tận mắt nhìn thấy vị thúc tổ này xem ra cũng có chút cơ duyên. Ta như thế nào lại không cấp cho các ngươi chỗ tốt chứ? Đây là hai bình đang dược đối với ta không có tác dụng gì nhưng đối với phạm nhân mà nói thì có thể kéo dài tuổi thọ. Cường thân kiện thể không bị bệnh tật hay ốm đau. Hai người các ngươi hãy thu lấy đi. Nó có thể bảo đảm cho các ngươi sống lâu hơn 100 tuổi. Đa tạ tứ thúc tổ. Đa tạ hàng thuốc tổ. Nho sinh cùng đại hán nghe vậy tay cầm cái bình nhỏ đồng thanh cảm tạ vẻ mặt vô cùng mừng rỡ với món quà này. Hàn lập gật gật đầu, dò xét bốn phía rồi ánh mắt lộ ra một tia tò mò hỏi. Hai người các ngươi làm sao mà từ đầu có thể nhận ra ta chứ? Xem ra đúng là có giữ lại bức họa của ta. Nếu có ở trong tôn đường này thì ta muốn xem qua một chút để biết được ai đã vẽ ra nó. Bức họa có ở đây. Mong thúc tổ chờ một chút, nho sinh nghe ngẩn ra rồi lập tức đáp. Đi đến bên bức vách của lầu cắt giống như bình thường rồi nhấn một cái. Kéo kẹp một tiếng. Một phần của bức tường di chuyển qua để lộ bên trong một khoảng trống thấy treo năm sáu bức họa bằng lụa. Hàng lập bước tới trước vài bước rồi đứng yên bất động. Bức họa vẽ một vị thanh niên khoảng 17-18 tuổi đang mỉm cười. Trên mặt còn có nét ngây thơ đúng là dung nhanh ngày xưa của Hàng lập. Bức họa này chính là do tổ tiên của lễ gia chuyển giao cho hàng gia chúng ta còn về việc ai vẽ thì không biết được. Trung niên nho sinh đứng sau hàng lập nhẹ giọng nói. Nhưng hàng lập giống như không nghe thấy. Ánh mắt chết chết vài cái. Ngược lại đưa mắt nhìn lên phía trên thì thấy bức họa của phụ thân mình mặc trang phục sức của viên ngoại gương mặt có vẻ già hơn lúc ở trong thôn nhiều. Nhưng vẻ mặt trông rất là vui vẻ. Trên mặt hàng lập hiện lên vẻ buồn bã ảm đạm, sau đó đưa mắt nhìn những bức họa khác. Nhưng người trên những bức họa này đều là những lão già tóc bạc. Hàng lập nhìn một hồi thì nhận ra đó là tướng mạo lúc về già của mấy vị huynh trưởng ngày xưa. Trong lòng ngập tràn cảm xúc, đứng ngẩn ngơ. Giờ phút này Nho sinh cùng với đại hán râu quai nón cũng không dám mở miệng quấy rầy Hàng lập. Nhưng đúng lúc này thì Hàng lập lại thì thào tự nói vài câu, âm thanh rất nhỏ dường như nghe cũng không rõ lắm. Nho sinh đang ngưng thần lắng nghe một ít thì quanh thân Hàng lập ánh sáng bùng lên làm chói mắt. Hai người cả kinh theo phản xạ của bản thân liền nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì không thấy hàng lập đâu cả. Nhưng lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng của hàng lập truyền đến. Mặc dù ta cũng biết một chút thần thông của thần tiên nhưng cũng có một một số cường nhân rất là lợi hại. Hôm nay có duyên cùng các ngươi nói chuyện, vì vậy không nên nói chuyện này ra ngoài. Nếu không chỉ sợ để lộ cho người ta biết được thì không hay. Còn thanh phệ linh kiếm thì đừng cho người khác thấy. Các tu sĩ của tu tiên giới sẽ không chú ý tới phạm nhân các ngươi. Vì vậy không cần phải lo lắng gì cả. Còn ta bây giờ chuyên tâm theo đuổi việc cầu tiên học đạo cho nên chắc chắn không còn gặp các ngươi nữa. Vì vậy các ngươi hãy tự bảo trọng lo cho mình thật tốt. Nói xong những lời này, âm thanh của hàng lập dường như vẫn còn phản phức xa xa. Đại hán cùng nhau sinh liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không khỏi bần thần trong